Chu Tiên Hai, Tác giả Tiêu Đỉnh Người đọc Di Hân Mời các bạn đón nghe tiết chương 10 Bạn thân Thân hình chuyển động nhẹ nhàng như được làn nước nâng đỡ Người con cái mỹ lệ thần bí ấy khỏa mình bơi đi Nùa nước, nước mảnh mai cuột khởi khiến Vương Tông Cảnh nhận rõ ràng vừa rồi nhất định là không phải ảo giác Khi nhìn thấy hình bóng dáng đẹp đẽ ấy sắp đi xa trong lòng nó chợt thấy lưu luyến Thay hình liền trần động, đứng hàn dày đuổi theo nhưng đúng lúc đó nó chợt cảm thấy tức ngực ngay cả đó ốc choáng váng té ra những thở lâu quá sắp không xong đến nơi rồi Thể chất của nó tùy khác thường nhưng rốt cục cũng chẳng phải thần tiên, cũng chưa từng tu luyện đạo thuật một cách nghiêm chỉnh bởi vậy cho dù có thể nhịn thở lâu lâu một chút chứ không thể cứ ở mãi trong nước như vậy được Vừa Tùng Cảnh đành dùng sức mạnh. Thân hình nhanh chóng nổi lên trên mặt nước Nhưng trong suốt cá trình đó, ánh mắt nó luôn nhìn về phía người con gái đó đang bơi lặn trong nước Một tiếng động Trong bóng giá đó, ánh trăng đẹp như tiên, uốn lượn bồng bềnh, bơi từ phía xa Hoặc một tiếng, thân hình cường tráng nhô lên khỏi mặt nước Nó há miệng như con thú hung hăng nuốt lấy từng ngụm không khí Sau đó vội vàng lặn xuống nước lần nữa Sóng nước lung linh, ánh trăng say mê Như lúc này, cảnh sát như mộng như ảo Đẹp hớp hồn của đó của Vương Tung Cảnh đều chẳng để ý tới Chỉ nhìn nơi kia muốn gặp lại bóng hình kia Thế nhưng, y như nó đã lo lắng Người con gái thần bí đó đã biến mất dưới hồ nước sâu Không còn tung tích nữa Ánh trăng lạnh lẽo, sóng nước rung động Vương Tung Cảnh đứng ngơ ngác giữa cát trắng cọ xanh Nghe tiếng nước xóc rách khẽ đường Như đồng vang vọng lại từ đằng xa Nó chợt thấy như vừa đánh mất một thứ gì đó Bơi lên mặt nước rồi, bước lên bờ Vương Thông cạnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời. Đêm đã về khuya rồi, từng giọt nước chảy theo từng lọn tóc mai của nó, rầm rề khắp cơ thể cường tráng. Nó nhúm mày cầm quần áo vứt bên cạnh, trầm mặc một lát rồi đi về phía thạch đỉnh Ô Thạch Sơn. Cảnh đêm tĩnh mịch, gió núi lạnh dần, có điều nó chẳng cảm thấy lạnh gì, cứ đi rất nhanh lên tận đỉnh Ô Thạch Sơn. Khoảnh khắc vừa đặt chân lên đỉnh núi, ánh mắt nó đột nhiên động lại. Chỉ thấy có một người đàn ông đứng ngay trước cửa miếu, ngần đầu nhìn trời, chính là Lâm Kinh Vũ. Trong lòng nó thoáng vui vẻ, không nhịn được liền dạo bước tới, cất tiếng gọi, tiền bối. Lâm Kinh Vũ quay đầu nhìn, hơi ngẩn người, ngạc nhiên nói là cậu. muộn thế này rồi, sao cậu còn tới đây? Vương Tông Cảnh nhìn Lâm Kinh Vũ đứng quanh tay tại đó, tảo trắng tung bay, tự như tỏa ra một cảm giác tiêu sái rất khó diễn tả. Thanh tiên kiếm màu xanh lục ở sau người Tỏa ra hào quang mờ mờ Càng hấp dẫn sự chú ý của nó Trong lòng nó chợt cảm thấy hơi kích động Chạy thẳng tới đứng ngay trước mặt Lâm Kinh Vũ Cung kính gặp người hành lễ Sau đó nói lớn Tiền bối, xin người thu con làm đồ đệ được không Con muốn theo người tu luyện đạo thuật Lâm Kinh Vũ nhìn vương trong cảnh Trong mắt như ông Hề có tí kinh ngạc nào Về mặt cũng như con nét cười nhàn nhạt, nhạt Không đáp ứng lời tình cầu của nó Mà quan sát kỹ càng nó một lượt sau đó mỉm cười nói sao nào đột nhiên lại chạy tới đây nói chuyện này với ta vương tông cảnh đầu nhìn lên chỉ thấy nụ cười của lâm vinh vũ rất ôn hòa trong lòng liền cảm thấy ấm áp liền cũng không giấu giếm nói hết mọi chuyện vừa phát sinh trong ngày rồi im lặng một lát sau đó nói tiếp tiền bối con thực lòng cầu đạo xin người thu con làm đồ đệ nói đoạn nó liền hướng về phía lâm vinh vũ quỳ xuống lúc ban ngày Có bao nhiêu người chấn áp cùng cả uy thế của vương thủy vũ nữa mà nó vẫn không chịu quỳ. Nhưng lúc này đây, nó tình nguyện quỳ xuống. Có điều lâm kinh vũ đã nhanh chóng chặn nó lại. Vương thông cảnh sức trầu trên người ghê gớm. Nhưng dưới một cái đưa tay nâng lên chồng rất nhẹ nhàng của lâm kinh vũ. Cả người liền bị giữ im bất động vững chắc như hòn núi nhỏ khiến trong lòng nó chợt kinh ngạc lại càng thêm nồng nhiệt. Nguyện vọng được bé sư lại càng cháy bỏng. Lâm kinh vũ kéo nó dậy chầm nhặt mặc một lát rồi mới lắc đầu đáp ta không có dự định thu đổ đệ hơn nữa hắn nhìn vương Tô cạnh rồi nói tiếp long hồ vương gia bản thân đã là thế gia tu trần pháp thuật phù lục truyền gia trong giới tu trần cũng là một phái có độc đáo riêng cầu xuất thân từ tri trưởng vương gia muốn tu trần việc gì phải bỏ gần tìm xa vương Tô cạnh nhìn lâm kinh vũ không chần chở nói này còn đã thấy đạo pháp của thành vần của người cả thân thông của thương đồng đạo nhân nữa, còn muốn được học thứ giỏi nhất. Như lời cuối cùng nói chắc chắn như đỉnh chém chặt phải sắt, không hề dao động. Cố Vương Tư Vũ đứng ở đây chỉ sợ mặt sẽ biến thành đen xì gì đít nồi. Có điều Lâm Kinh Vũ lại bật cười, nụ cười đó rất ôn hòa, thế nhưng trong ánh mắt lại thoáng lộ vẻ kiêu ngạo, không hề có nửa phần khiêm tốn tránh né nào. Có thể đó là một sự tin mạnh mẽ đủ để ngạo thị thế gian nói ra một câu. Không sai, cậu nói rất đúng Nhưng lâm ngừng vũ rốt cuộc Cũng không giống như những cao nhân Trong những câu chuyện xưa kể lại Lập tức thu nhận Vương Tông Cảnh Thành tâm cầu đạo này làm đệ tử Mà chỉ thản nhiên nói bính ta lười nhát, không có thu nhận định tử Cậu không cần nói nữa Vương Tông Cảnh trong lòng thất vọng Lộ hẳn cả ra ngoài mặt Trong vương gia Nó tuy cũng khá nhiều họ hàng Nhưng gia tộc quá lớn Năm xưa sau khi cha mẹ mất sớm Ngoại trừ tỷ tỷ Vương Tế Vũ ra, những người khác cũng không tính là thần thiết lắm. Bây giờ lại xa cách 30 năm, 3 năm trở về, càng cảm thấy xa lạ như có bức tường chắn. Nó cũng từng nhờ Minh Dương Đạo Nhân vốn ngủ trong Vương Gia Bảo gửi lời tới nhắn tới Vương Tế Vũ đang tu đạo tận Thanh Vân Sơn. Minh Dương Đạo Nhân đáp ứng ngay, bất quá y cũng nói thảo với nó. Thứ nhất là Thanh Vân Sơn cách Long Hồ U Chầu quá xa, tin tức đó tới đó cũng phải mất một thời gian. Thứ hai là môn quy của Thanh Vân Môn rất khắt khe, Vương tây Vũ tuy chưa hành cũng không thể tùy điện Hạ Sơn. Bởi vậy, Vương Tông Cảnh, ngoài trừ việc hâm mộ đạo pháp của Thanh Vân già, thì thực trong ý muốn Bách để làm đệ tử Thanh Vân Môn cũng có mấy phần hy vọng có thể rời Vương gia và đi Thanh Vân Môn để gặp người tỉ tỉ thân thiết nhất trên đời của mình. Có điều nghe thấy những lời của Lâm Vinh Vũ có ý từ chối khéo, Vương Tông Cảnh lặng lẽ đứng dậy, chẳng nói lời nào. Lâm Minh Vũ thấy sắc mặt của nó, nhưng vẫn thản nhiên cũng chẳng nói gì luôn. Đứng tại chỗ một lúc, Vương Tông Cảnh tự tranh đấu trong lòng, nhưng sau cùng cũng không làm được những hành động kiểu níu kéo mè nheo, chỉ lặng lẽ hướng về phía Lâm Minh Vũ là một lễ, rồi xoay người bước đi. Đi được năm sáu chục bước, chợt nghe thấy giọng của người đàn ông đó từ sau lưng vọng tới. Ta tuy không thu đủ đệ, nhưng nếu cậu nhất định muốn bái nhập làm đệ tử thành Vân môn. Cũng không phải là hết cách Vương Túc Cảnh chấn động cả người Vụt xoay lại Mặt lộ rõ vét Vui mừng Nhìn Lâm Vinh Vũ nói Tiền bối, thật sao? Lâm Vinh Vũ mỉm cười đáp Đại trưởng giáo của bản Môn Là tiêu giật tài tiêu tiền nhân Từ khi ông ta chấp trưởng Thanh Vân Đã sớm thay đổi rất nhiều quy chế tổ truyền Có thể coi như một nhân vật cực kỳ quyết đoán Trong những hàng mục thay đổi đó Có một mục là cứ 5 năm Thanh Vân Môn lại mở cửa tu nhân Tu nhận một số đám thiếu niên anh tài, lựa chọn những kẻ ưu tú đều huấn luyện. Có điều nói từ đây Lâm Kinh Vũ câu mày, nói một cách hiếm hoi, dừng lại một lát, rồi nói tiếp. Có điều quy định trong đó rất nghiêm khắc, cạnh tranh cũng ghi cực kỳ thảm liệt. Cậu có còn sẵn lòng, không đợi hắn nói hết, vương tâm cảnh đã đáp ở lớn. Lâm Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu nói, chuyện chi tiết, cậu về tìm Minh Dương Đạo Nhân, hỏi cho cẩn thận vương công ảnh gật đầu lia liệ liền nói lời cảm ơn rồi cáo từ đi luôn nhìn thấy bóng dáng thiếu niên đằng xa nét cười trên mặt lâm kinh vũ dần biến mất ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy vầng trăng nhành lẽo chia vẫn keo lơ lửng trên bầu trời đêm tỏ ra là ánh sáng trong vắt bộ dạng vừa rồi của tên thiếu niên không hiểu vì sao lại cảm thấy như từng quen thuộc hắn chăm chú nhìn ánh trăng thầm kẽ thở dài chẳng biết năm xưa khi mình tới thanh vân Cảm giác của Thương Tùng lúc nhìn mình liệu có giống như cảm giác của mình hôm nay chăng? Lúc trở về thì đêm đã khuya lắm Nhưng trên đường thì lại rất bình yên Không còn một con yêu thú nào Có điều tới dưới chân Long Hồ Thành Thì cổng Thành đương nhiên đã đóng cửa thế lâu rồi Giờ có gọi thì cũng chẳng dễ mà mở được cổng ra Vương Tông Cảnh nghĩ ngợi một lát rồi quyết định không gọi cửa Mà tìm một cây cổ thụ cao to ngay ngoài Thành Thoàn thoát trèo lên trên sau đó dựa vào chặt cây tính ngủ cho đến hết đêm cách kiểu ngủ này cũng chỉ là chuyện thường ở trong rừng rậm ngày trước nó đã quen từ lâu rồi mà đêm qua đi những tư sáng đầu tiên của buổi sáng sớm le lói chiếu trên đầu thành hình long hồ người vệ sĩ ghen gác mở cổng ra liền nhìn thấy một bóng người cao lớn chạy lại tức thì giật mình kinh hãi bất quá khi nhìn rõ diện mạo của người này thì hắn cũng chẳng ngăn trở sau đó vào thành vương công cảnh cũng chẳng đi đâu Về thẳng Vương Gia Bảo Lúc này trên trời vẫn còn sớm Đại đa số mọi người vẫn đang trong giấc mộng lành Bất quá đám hạ nhân Canh cửa đi chợ đương nhiên là đã rời khỏi giường Vương công Cảnh từ cửa lớn đi thẳng vào Gia đình canh cửa không ngăn cản nó Nhưng nó thấy ánh mắt của bọn chúng so với lúc trước Thì đã khác hoàn toàn Chắc là chuyện ngày hôm qua Hiện tại đã chuyển khắp Dương Vương Gia Bảo rồi Có điều Vương công Cảnh cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó Cũng không làm ra bộ dạng đột nhiên tỉnh ngộ Chạy tới cửa của Vương Thư Vũ quỳ gối xin tha tội Mà chạy một mạch về căn viện nhỏ nhỏ của mình mở Vừa đi qua cái cổng có mái che Vương Tông Cảnh lại ngẩn người ra Chỉ thấy dưới gốc cây ngô đồng trong sân Tên béo Nam Sơn ngồi trên thảm cỏ Giữa lưng vào gốc cây Đầu gục xuống kết ngực Hơi thở đều đều Lại ngồi ở đó mà ngủ Vương Tông Cảnh chậm chậm lại Sắc mặt hơi phức tạp nhìn Nam Sơn Vừa định đưa tay khều hắn thì chợt dừng động tác, ngắm nhìn khuôn mặt trắng béo của hắn, một lát rồi thầm thở dài. Sau đó quay người đi vào trong nhà, đi tới bên giường ôm cả đống chăn định đem ra đắp trên người Nam Sơn. Đúng lúc này đột nhiên nghe tiếng ngoài cổng viện vọng tới một chàng, những tiếng bước chân. Sau đó thấy tiếng Nam Thạch Hầu hơi nhỏ cất lên ngay dưới góc ngô đồng. Ông ta hạ giọng gọi hai lần. Tiểu Sơn, Tiểu Sơn. đang trong giấc ngủ, Nam Sơn chợt dần mình tỉnh lại, bộ dạng tự hồ như vẫn còn mơ màng. Qua một lúc lâu hắn mới tỉnh, ngạc nhiên hỏi: Cha, sao cha lại tới đây? Vừa tô cảnh dừng bước ở trong nhà, xoay đầu vừa vặn nhìn đúng qua khe cửa thấy hai cha con nhỏ Nam đều đang ở Úc cây ngô đồng. Nam Thạch Khẩu quan sát Nam Sơn từ trên xuống dưới một lượt rồi thở dài nói: Con ở chỗ này đợi cảnh thiếu ra đợi nguyên cả đêm mà. Nam Sơn đưa mắt nhìn bầu trời phía xa, đã sáng lên gật đầu. Vương Tô Cảnh ở trong nhà lại khẻ đắc đầu, trong lòng cảm động, đang định đi ra nói chuyện với cha con bọn họ. Chưa nói tới tình nghĩa của Nam Sơn đối với nó, chỉ riêng việc trong đại đường hôm qua, Nam Thạch Hầu cũng có nhiều chỗ bảo vệ cho nó, món non tình này nó sẽ ghi nhớ. Có điều vừa mới rơi chân thì Vương Tô Cảnh lại phát hiện ra tay mình vẫn còn ôm đúng chăn, bây giờ mới hiển nhiên là không còn dùng tới nữa. Nó liền lắc đầu cười, quay lại bên giường thả xuống, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Hôm nay, gia chủ sẽ gọi con có hỏi, chính là vì chuyện cảnh thiếu gia đánh lộn với đức thiếu gia hôm qua, con biết chưa? Thình đình có tiếng Nam Thạch Hầu, từ giữa đình viện vọng tới, vươn tu cảnh chậm một chút, đã dừng người lại. Nam Sơn cầm đầu người áp. Hãy nhi biết rồi, Nam Thạch Hầu nhìn nó, mặt không tỏ vẻ gì nhàn nhạt nói. Phải nói như thế nào, con có tính chưa? Nam Sơn gần đầu đáp đã biết Hải Nhi nhất định nói cho rõ sự tình với gia chủ hôm qua Đích sắc là Đức Thứ Gia đánh Hải Nhi Cảnh thiếu Gia nhìn không chịu được Thì mới xuất thủ Sau đó bọn họ hai người đánh nhau Nhưng vẫn là Đức Thứ Gia động thủ trước Cuối cùng còn rút ra liền hòa phô, Cảnh Thứ Gia mới ra tay hơi nặng Vương được cảnh mấp máy môi Mặt lộ ra nét cười Do so lù là người khác Thế nào Tiền béo này Thủy chung vẫn là bạn mình Trong viện, Nam thạch Cầu chầm mặt đứng yên tại chỗ không nói gì, sắc mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ hờ hững nhìn Nam Sơn, dần dần khuôn mặt béo của nộn của Nam Sơn lại phát sinh biến hóa, ban đầu là kiên định chuyển thành lạ lẫm, rồi tới nghi hoặc, cuối cùng là ngạc nhiên. Vương Tông Cảnh nhìn ra hết toàn bộ thay đổi trên mặt nó, trong lòng thoáng cảm giác thứ một chút chặn lành. cha sao ạ? Tình béo bật cười, nghe tiếng cười nghe có vẻ hơi ngắc ngứa vào giọng nói. Nam Thạch Hầu vẫn lặng lặng như cũ, qua một lúc sau ông ta mới nói khẽ. Đêm qua, trừ con ra những người khác đều bị gia chủ gọi tới hỏi han. Bọn chúng nói ngược hẳn với những lời con vừa kể. Ở trong phòng, con người của Vương Tung Cảnh thu nhỏ lại, chậm chậm nắm chặt quyền. Còn dưới gốc cây ngô đồng bên ngoài, lớp thịt trên mặt Nam Sơn cũng giật giật, sắc mặt nhanh chóng biến thành trắng bệch. Nhưng không hiểu sao nó lại nhìn ngước trà mình, nhìn Nam Thạch Hầu chăm chăm nó một miệng mấy lần mới nghẹn rộng, một cách vô dụng Cha, cha nói với Hải Nhi điều đó là có ý gì? Năm thạch khẩu thâm thúy nhìn đứa con trước mặt Đứa con duy nhất của đời ông Trong mắt lộ mấy phần yêu thương được giấu kĩ Một lúc lâu sau, ông hít vào một hơi rồi đột nhiên nói một câu tự hồi chẳng liên quan Tiểu Sơn, vì thực, con trước này đều rất thông minh Năm Sơn im lặng không nói Chỉ sỡn sờ nhìn cha Thì lúc nhỏ trở đi Đặc biệt trong 3 năm Cảnh thiếu gia thất tung vừa qua Con phải trải qua mấy ngày trong vườn ra không được ổn Thường thì bị người ta bắt nạt Nhưng con đều có thể tự mình chịu Không lần nào nói với cha năm thầy cầu nhìn nó Giọng vẫn tiếp tục ầm trầm ổn như trước Nhưng trong ngữ điệu đã có một chút thương cảm nói tiếp Cha biết Con sợ cha khó xử Cha cũng hiểu rằng Con hiểu được hoàn cảnh của hai cha con chúng ta Cho nên mới cũng đành chịu nhịn. Nam Sơn hiển nhiên không ngờ tới cha mình lại đột nhiên nói chuyện này. Nhất thời ngơ ngác, lúng túng, định nói lại thôi. Mãi sau cùng mới kêu lên một tiếng. Cha! Thì cha lớn bằng con. Tuyệt đối không có được công phu nhẫn lại như con. Nam thằng Hầu nhạt giọng. Cũng có lúc cha nghĩ. Cứ để cho một đứa bé như con nhịn nhục như vậy. Rốt cuộc đối với con sẽ là tốt hay không tốt. Cha là một người cha mà để con mình phải chịu khổ như thế. Cha, làm cha có đáng gì? Cha, đừng nói nữa, là mi vô dụng. Không biết vì sao giọng nói của tên béo Nam Sơn đột nhiên ớt nghẹn, nghẽn nấc lên một tiếng. Nam Thạch Hầu nhẹ nhẹ thở dài, nhắm mắt lắc đầu. dường như cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng chỉ trong dây lát thở dài đó, mắt mờ bừng ra, ánh mắt biến thành sắc, bén. Tiểu Sơn, hôm nay khi được gia chủ, con hãy nói khác đi. Thân hình Vương Tô Cảnh đột nhiên cứng ngắc, Nam Sơn bên ngoài cũng run bắn người, về mặt tỏ ra buồn bã, chậm chậm cúi đầu đáp. Nhưng mà cảnh thiếu gia cậu ấy là vì cứu Hài Nhi mới xuất thổ. Chà biết, cha cũng chẳng dễ chịu gì, bởi vậy hôm qua con có thấy cha trong đại đường cũng một lòng bảo vệ cảnh thiếu gia, nhưng mà hôm nay tình thế đã thay đổi rồi. Thầm lục gia đã coi chuyện này là một nỗi sỉ nhục lớn, Y cũng cho rằng gia chủ mượn chuyện này để cố ý chỉnh Y áp chế thế lực của chi thứ tư. Hôm qua Y đã thu hợp chi thứ hai và chi thứ ba thành một bên. Định hôm nay lúc bàn chuyện sẽ làm thật khó, nhất định phải chừng trị cảnh thiếu gia. Nam Sơn ngạc nhiên gước đầu, nhất thời không nói nên lời. Nam Thạch Hầu ghẽ thở dài tiếp. Trước mắt, chuyện này liên quan đến việc tranh quyền đoạt lợi của nội bộ vương gia. Gia chủ tuy uy thế sâu dày... Nhưng mấy năm nay, áp chế các chi thứ kẻ dưới sớm đã bất mãn. Chi thứ 3 và chi thứ 4 không kể. Ngay cả chi thứ 2 cũng bị chết mất một số người trong hai năm vừa rồi. Thế lực giảm mạnh. Đã nói có kẻ nói bóng gió rằng vì ban đầu chi thứ 2 thực lực quá uy hiếp tới chi trưởng nên gia chủ mới mượn tay của người ngoài làm suy yếu đi mối đe dọa. Về mặt ông ta vẫn thản nhiên. Tự hồ như đã quen với những chuyện đấu đá nội bộ kịch liệt này. Chỉ nhìn thấy con trai mình nói Tránh chấp nội bộ của vương gia, ngày nay càng căng thẳng, gia chủ đã lớn tuổi Nhìn khắp cũng chưa từng thấy có người nào thật kế thừa Người trẻ tuổi mà có hùng, uy tài nhất chỉ có một mình vương thị trinh Tì tì của cảnh thiếu gia, vương thế vũ tuy thiên phú hơn người nhưng do có ít tuổi Hơn nữa muốn ngồi trên cái ghế gia chủ thì cũng không thể chỉ dựa vào tư chất tù đạo Quyền mưu tâm, thật thứ, một thứ cũng không xong Ông ta hít vào một hơi, chăm chú nhìn con trai nói tiếp. Cứ như cha thấy, tuy địa vị của gia chủ trước mắt vẫn còn vững chắc, nhưng nhìn xa xa, vị trí của gia chủ vương ra cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay của thập lục ra. Ông ta lắc đầu chầm dại, nhìn Nam Sơn, con không được gây bạo vào người. Sắc mặt Nam Sơn trắng nhợt, trong nét kích động, có ẩn chứa sự sê lương, cặp mắt không biết có, bao, có phải là do đêm qua thiếu ngủ hay không mà vẫn vằn lên những tia máu cắn chặt răng lên, run cả người miệng há ra lại thôi bất kể lúc nào cũng không nói ra được lời đáp ứng Năm tịch Hầu lo lắng nhìn con trai ánh mắt vô cùng liếc qua căn nhà chầm mặt dây lát và khẽ nói tiểu Sơn cho biết cảnh thư gia là bạn tốt nhất của con từ bé tới lớn 3 năm trước cậu ta đã mất tích chưa từ tí, tí của cậu ấy thì cả Vương ra cũng chỉ có một mình còn lén khóc vì nó ở phía sau rèm cửa thân hình Vương Tông Cảnh kẽ run lên Nhưng mà ngoài cảnh thiếu gia ra Con còn có cha Còn có mẹ Còn có nhà họ nam chúng ta Cảnh thiếu gia bất kể thế nào Cũng là họ vương Bọn họ cho dù có trách phạt cậu ấy Cũng sẽ không quá đáng Nhưng cha con nhỏ nam ta Nếu cho có vị gia trụ tương lai của vương gia Thì sẽ ra sao Con từ nhỏ đã biết nhẫn nhịn chịu đựng bắt nạt Vậy là vì cái gì Chẳng lẽ là vì để cho cả nhà chúng ta Dễ sống hơn trong vương gia bạo này hay sao Phải Cha cũng từng nghĩ nếu những ngày để con cái phải chịu uất ức nào đó mà không làm nổi, thì chúng ta át phải rơi vừa vương gia, ra, ra ngoài tự lập môn họ. Nhưng thiên hạ rộng lớn mà nói, thói đời thì gian hiểm. Năm xưa khi chưa được gia chủ bề đoạt, cha và mẹ con phải trải qua những ngày tháng lưu lạc, khốn khổ không trao chịu nổi. Sự khổ sở ấy khiến cho người ta không dám nghĩ tới. Cha làm sao có thể tùy tiện đạp cửa đi ra để mẹ con lại bị chịu khổ lần nữa? Cha, cha! Thình lình hét lên, kèm theo tiếng khóc cắt ngang lời năm thạch hầu Nam Sơn đầy mặt đầy nước, bờ môi run rẩy, nhưng vẫn giãy rằng cố không để phát ra tiếng nấc. Sau đó nắm chặt quyền, cúi gầm mặt, từng chữ từng chữ chậm rãi nói. Hải Nhi hiểu rồi, nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt béo nộn nhìn khuôn mặt trắng nhợt của đứa con trai. Trong mắt 5 thạch hầu thoáng lọ ra vẻ buồn bã, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nam sơn, sau đó đi ra khỏi trang viện. Gió nhẹ nhẹ, khe khẽ thổi, lá cây ngô đồng sao động phát ra những tiếng xảo sạc, khối động không gian tĩnh mịch trong viện. Tên béo đứng ì ra đó rất lâu mà nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, giống như đã mất hồn lạc vách. Mãi sau mới ngôi ngẩn xoay người, từ từ đi ra lúc đi qua có cổng có mái che thậm chí còn bị vấp bục cổng ngã xoài ra nhưng nó vẫn ngơ ngẩn như thế chứ không tỉnh lại mơ màng bò dậy rồi từng bước rời khỏi gió sớm thổi tới lạnh lạnh buổi sáng sớm mùa xuân ấy trong gió lạnh dường như có lẫn một tiếng thở dài Minh Dương đạo nhân cùng với mấy vị sư đệ thành vân môn ngủ trong vương gia bảo. Ngày thường địa vị của họ rất được tôn sùng. Vương gia đặc biệt cấp cho họ một căn trạch viện rất lớn, thanh tĩnh để phục vụ cho việc ăn ở tu hành. Mấy năm nay thành vân môn giúp rất nhiều cho Long Hồ Vương gia, bởi vậy Vương gia ngoài việc bảo vệ cung phộng hàng năm cho thành vân sơn, đối với những người trong thành vân thì đám Minh Dương cũng cực kỳ tôn trọng. Trạch viện mà người có Thanh Vân ngũ nằm hẳn trong một phía khác so với Vương Gia Bảo. Cũng cách đường lớn ngoài phố khá xa, vì người tôi đạo ưa thanh tĩnh chứ không ưa ồn nào. Thường ngày đám minh Dương đạo nhân không đòi hỏi gì về chuyện ăn mặc. Ngày cả mấy hạ nhân trong Vương Gia phái tới hầu hạ cũng khéo léo từ chối. Bởi vậy khi Vương tông cảnh, thì lúc còn sớm đi tới nơi này đều không gặp một hạ nhân nào. Quang cảnh tĩnh mịch, cửa viện rộng mở Trong sân tràn mắt những chút mảnh cỏ xanh, sạch sẽ trang nhã. Một người mặc đạo bào đang đứng nhắm mắt và hít thở thật sâu dưới khóm trúc trong viện. Chính là Minh Dương Đạo Nhân đang luyện tập thở nọt. Vui tung cảnh đứng ngoài cổng, nhất thời hơi do so dự và hơi lo lắng. Không biết có nên đi vào không? Minh Dương Đạo Nhân ở phía bên, bên kia cũng đã phát hiện ra, ngoái đầu nhìn lại. Về mặt thoáng mỉm cười nói, Thời ra là cạnh thiếu gia xin mời vào. Vương Tông Cảnh gật đầu đi tới, trạch viện vừa đây so với nó thì còn lớn gấp mấy lần. Ngay chỉ cái sân thôi cũng phải tốn rất nhiều công phu. Có thể thấy lòng hồ vương già đối với những người của Thanh Vân Môn đích sắc mười phần coi trọng. Bất quá Minh Dương Đạo Nhân cũng không quản sách. Sắc mặt ôn hòa, nhìn thấy Vương Tông Cảnh tới liền chào hỏi. Sau đó liền hỏi xem nó tới đây có việc gì. Vương Tông Cảnh cũng không chần chờ gì cả liền đem chuyện mình lên ô thạch sơn, bái kiến Lâm Minh Vũ nói hết một lèo. Sau cô cùng nói với Lâm Kinh Vũ bảo nó về. Minh Dương đạo nhân, phương pháp bái nhập làm đệ tử thay vân ra sao? Minh Dương đạo nhân khẽ nghe nói liền nhận ra, quan sát vương công cảnh súc ruột một lượt, trầm gầm dây láp rồi mỉm cười nói: thì ra có muốn hỏi chuyện này, vậy cũng không có gì, cậu hãy nghe ta nói cho kỹ cho cậu một lần. Vương Tông Cảnh vội vã cảm ơn, rồi đứng yên lắng nghe cẩn thận những lời Minh Dương Đạo Nhân nói. Thành Vân Môn chính là một đại phái ngàn năm, là đỉnh cao trong đám môn Việt Tu chân chính đạo tại trung thổ Cựu Châu. Danh tướng đương nhiên là thiên hạ đều hay. Trong việc thu thu đồ đệ, trước đây đều là những tiền bối sư trưởng của bảy chi phái trên Thành Vân trong lúc hành đạo thiên hạ. Nếu phát hiện ra kẻ đưỡng tài mỹ chất thì liền đem về dạy dỗ thu lầm đề đệ. Có đều đương kim trưởng giáo, tiêu giật tài, tiêu chân nhân, sau khi tiếp trưởng thanh vân, lại đúng vào thời điểm mấy khen, đi kiếp đại kiếp ma giáo và yêu thú năm xưa, thiên hạ đại loạn. Thanh vân môn tuy vào thời điểm cuối cùng do chức cứu vãn được đại cục, nhưng vẫn bị nguyên khí đại thương, tình anh bị thương và chết rất thảm liệt, tự hồ như bé chậm phải trầm luân như mấy đại phái khác. Nhưng vị tiêu giật tài, tiêu chân nhân, đích sắc và nhân kiệt một thời, bụng chứa hùng tài, ngực ôm vĩ lược sau khi rút kinh nghiệm sương máu liền kiếp kiên quyết thay đổi các quy chế tội truyền của thanh vân môn mấy chục năm nay không ngừng cải đổi mạnh mẽ theo nhiều phương diện tự như khiến thanh vân môn phát sinh biến hóa tới nghiêng trần là tất chuyện khác không nói tới quan trọng nhất chính là việc tiêu giật tải, ra sức bài bỏ dư luận đem bảy mạch tội truyền từ xưa tới nay của thanh vân môn hợp lại thành một riêng chỉ chuyện này Năm xưa tại Thanh Vân Môn cũng đã dấy lên bao nhiêu sóng gió, nhưng trong đó có vô số phân tranh chi cắt nội bộ. Điều này cũng chẳng phải kể nhiều, bất quá tới sau cùng vẫn được thay đổi chiều theo ý của Tiêu Chân Nhân. Thanh Vân Môn bây giờ từ một đạo phái phốn khá phân tán trở thành một môn phái trên dưới thống nhất mạnh mẽ còn hơn cả ngày xưa. Nói tới chuyện đó, kỳ thực kiến tác này của Tiêu Trân Tài cũng có mấy phần là do trưởng đại kiếp nạn kia bàn trò. Một lực lượng lớn nguyên lão trường bối, cao thủ của Thanh Vân Môn đều hầu như qua đời hết trong mấy trường đại chiến loạn. Sau khi kiếp nạn đã qua, thế hệ trẻ tuổi của Thanh Vân lớp lớp nổi lên, tiêu giật tài mới có thể hiên ngang, kết dọc, thiết phục hết nước hết cái, truyền mưu tâm thuật đến liên tiếp mấy trận, giảng giải rõ lợi hại, hứa hẹn lợi ích mới đây mới lấy được sự đồng ý của thủ tọa, mấy phân mạch thực lực mạnh mẽ. Sau cùng áp chế toàn bộ những tiếng phản đối trong môn phái, làm ra cuộc cải biến lớn lao. Từ đó trở đi, tình hình Thanh Vân Môn được đổi mới hoàn toàn. Tiêu chân nhân lại có đại tài, thêm vào trong đó các thế hệ chuyển nhân của Thanh Vân thực sự cũng có một số lớp anh tài kiệt xuất, thiên phú siêu Việt. Cứ như vậy, sau mấy chục năm, Thanh Vân Môn như được rục hỏa trùng sinh. Thế lực một lần nữa lớn nhanh, tuy không dám nói đến một mình ngạo thị thiên hạ, nhưng so với rất nhiều hào môn đại phái, mới cuột khởi cũng không hề kém cạnh. Bất quá một số chuyện ẩn bí trong môn phái, Minh Dương đạo nhân đương nhiên sẽ chẳng nói kỹ cho một thiếu niên như Vương Dùng cảnh nghe, chỉ đơn giản là qua một số quy củ trong phái. Chiếu nhất là phải nói tới hội thi thanh vân. Cái gọi là hội thi thanh vân cũng là một hạng mục được sinh ra trong quá trình cải cách. Thanh vân năm xưa tức là mỗi năm, tức là mỗi năm năm thanh vân môn sẽ mở rộng cửa thu nhận các thiếu niên ảnh tài. Chỉ cần người có tư chất thiên phú cùng lai lịch rõ ràng là đều có thể tới. Sau khi sư trưởng của Thanh Vân Môn kiểm tra qua các trạm thù dưới chân núi, dạy trước một số pháp thuật cơ sở, cứ như vậy một năm sau sẽ tiến hành một trường thi tuyển nghiêm khắc, cũng chính là hội thi Thanh Vân nổi tiếng thiên hạ. Từ đó chọn ra một số ít đệ tử ưu tú, chính thức làm đồ đệ của Thanh Vân Môn. Vương Tôn Cảnh nghe nói tới say mê lạc vách, không kìm được hỏi. Xin hỏi đạo trưởng, Tới khi Thanh Vân kết thúc thì có thể thu nhận mấy người đệ tử. Minh Dương Đạo Nhân mỉm cười, nhìn nó đầy thâm ý đáp. Hội thi năm trước, áng chừng có khoảng 500 người bãi nhập. Một năm sau, tại hội hội thi Thanh Vân chính thức thu vào làm đệ tử, được 40 người. Khịt, vương tu cảnh hít vào một hơi khí lạnh. Hội thi Thanh Vân này lại khiêm khác như vậy, thực sự còn vượt qua sự tính xấu nhất của hắn tính hiện tại số người được thu nhận còn chưa tới một phần mười xem ra bực cổng của thanh vân môn kia quả nhiên là thanh môn đạo phái cao tít thật là khó như lên trời minh dương đạo nhân nói người đời thường nói thầy tốt khó cầu nhưng những người tù đạo như ta thực sự tìm được một tên đệ tử tư chất thiên phú xuất chúng mới gọi là giàn nàn cái biện pháp sư trưởng vân du thiên hạ ngày xưa thật quá coi trọng một cơ duyên vận may ngược lại như bây giờ Sau khi định ra hội thi Thanh Vân, trong mấy chục năm đã thu được không ít đệ tử của thiên phú cực cao, khác biệt hoàn toàn. Bởi vậy mới nói, tiêu chân nhân của bản môn đích thực là một hùng tài vĩ lược, hùng tài vĩ lược đó. Nói tới đây, Minh Dương Đạo Nhân không kìm được phải gật đầu tán thưởng, mặt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Hiện nhiên, đối với vị tiêu chân nhân trên thông tiên phong của Thanh Vân Sơn là kính phục thực lòng với tâm cảnh đứng yên ngẫm nghĩ, chợt ra có một chuyện liền ngầm đầu hỏi Minh Dương đạo nhân một câu. đạo trưởng, có một chuyện tôi muốn thỉnh giáo. ba năm trước, lúc tôi còn ở vương gia, nhớ rằng tỷ tỷ tôi vương tây vũ nói có tới hội thi thanh vân, không biết tỷ ấy về sau. Minh Dương đạo nhân cười đáp, vì của cậu là được Long Hồ Vương gia tiến cử, ngày đó thanh vân là Vương gia kết minh, tỷ tỷ cậu thư chất lại cực cao, bởi vậy. Được trưởng giáo chân nhân đặc biệt hạ Pháp chỉ miễn thi, trực tiếp nhập môn Vương Tông Cạnh ngẩn người nói Thì ra là vậy Minh Dương Đạo Nhân nói tiếp Không sai Kỳ thực cũng không phải chỉ có Long Hồ Vương gia các cậu Hiện tại những thế gia đại tộc Có giao hảo với thanh vân môn giải khắp cựu châu Trong đó sẽ có một số chuyện gần giống như vậy Đương nhiên một số con cháu của thế gia đệ tử đó Sẽ dễ dàng gia nhập thanh vân môn hơn người khác Nhưng số đó cũng chẳng nhiều đâu Trừ số đó ra cũng không ít con cháu khác của các thế gia Thu Trần cũng hy vọng có thể bái nhập làm đệ tử Thanh Vân môn. Bởi vậy trong những đợt 5 năm mở cửa Thu đệ tử vì để tranh thủ một chút về số người tại thời điểm cuối cùng đủ tư cách và làm đệ tử Thanh Vân con cháu của các thế gia kéo nhau đến càng ngày càng đông Cậu nếu muốn đi theo trên con đường này thì phải suy nghĩ cho kỹ Thiên hạ anh Tài vô số nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều nhất định công bằng Có người trời sinh Có số mạng tốt, xuất thân, đại gia Con đường của họ sẽ dễ dàng hơn cậu nhiều đấy Ông ta cười nhìn Vương Tông Cảnh, Gật đầu đều đều thốt Nếu như ta đoán không sai Phép này nếu cậu đi theo chân đường tiền đồ đó E rằng rất khó E rằng Long Hồ Vương gia sẽ không ủng hộ cậu chút nào Vì vậy cũng giống như rất nhiều kẻ xuất thân vàm tục Không tiền không quyền Không có trứng lông Không có trống lưng Y như những thiếu niên nghèo khổ vậy Môi vương tôn cảnh thì em máy nhìn Minh Dương đạo nhân, xem ra một chàng gây họa hôm qua đã truyền đi xôn xao khắp trốn, ngay cả đám người của Thanh Vân môn cũng đều biết cả rồi. Có điều nó bây giờ tính tình kiên cường cũng chẳng tỏ ra buồn rầu chán nản gì, chỉ hít vào một hơi đáp: "Cảm ơn đạo trưởng đã nói cho tôi biết." Minh Dương đạo nhân mỉm cười, cũng không có gì. Minh Dương đạo nhân, vương tông cảnh còn muốn thỉnh giáo thêm vài chuyện đang định mở miệng thì chợt nghe cổng đình viện đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Cảnh thiếu gia hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm thầy khẩu đứng ngoài cổng, sắc mặt phức tạp, nhìn vào trong trầm mặc một lát rồi nói. Cảnh thiếu gia, gia chủ chi vị trường bối trong tộc đều đang ở đại đường, hiện tại mời cảnh thiếu gia qua đó bàn bạc một số thứ liên quan tới việc xử lý chuyện hôm qua. Sắc mặt Vương Tổng cảnh trở nên lạnh lùng, nhưng không tỏ ra giận dữ, chỉ có vẻ chán nản nhạt nhẽo đáp biết rồi. Nói đoạn liền quay đầu làm lễ với Minh Dương đạo nhân nói: "Cảm ơn đạo trưởng chỉ dạy." Tông Cảnh hôm khác lại tới thăm. Minh Dương đạo nhân gật đầu đáp: "Cậu đi đi." Vừa Tông Cảnh theo năm thạch hầu rời khỏi, nhìn bóng lưng của hai người dần khuất, Minh Dương đạo nhân tiếp tục đứng ở phía trong sân một lúc nữa, sau đó mới trở về một căn phòng phía tây, đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng bày biện đơn giản, sát tường đặt ba tấm mùa đoàn. Lúc này Lâm Kinh Vũ lưng đeo trường kiếm lại đang ngồi xếp bằng Trên tấm bộ đoàn chính giữa nhắm mắt không nói Minh Dương Đạo Nhân tiến tới bên cạnh hắn nói Cậu ta đi rồi Lâm Kinh Vũ gật đầu chậm chậm mở mắt Minh Dương Đạo Nhân trầm ngâm một lát rồi nói Chuyện hôm qua e rằng có chút phiền vức Nghe nói trí thứ tư của vương già có người không chịu giản thép ồn tỏa Ý đồ mượn có sinh sự Lâm Kình Vũ nhíu mày, xoay đầu nhìn Minh Dương. Minh Dương Đạo Nhân cười khổ. Đây là chuyện của vương gia, chúng ta cũng không tiện nói. Lâm Kinh Vũ vẫn lặng yên không nói. Một lúc sau, chợt lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ làm bằng mặc học màu đen đưa cho Minh Dương Đạo Nhân nhạt nhạt nói. Đây là huyết ngọc cao, để cầm qua đó giúp thằng bé này một chút. Ánh mắt Minh Dương Đạo Nhân đứt qua rồi dừng lại chi chiếc bình ngọc đen nhỏ nhỏ. Mặt thoáng lộ nét cười đáp. Được thôi, tới đây là hết chương 10, mời các bạn đón nghe tiếp chương 11 ở phần sau.